Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 491, thử thách cờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz ảnh liễu bay lên. Mờ ánh sáng xanh lục tùy ý mà ra. Bao phủ đinh nhạc bốn người. Tùy theo ánh sáng xanh lục cùng tạo hóa các sản sinh tổng hưởng. Súc động ngày xưa Dương Mi đại tiên bày xuống hậu chiều. Không đến bao lâu Cái kia tạo hóa các môn liền mở ra Cái kia bao phủ tạo hóa các đảo đảo ánh sáng xanh lục cũng là xuất hiện một con đường Thẳng tới trong lầu các Đinh nhạc tiến lên đến lầu các trước cửa ngừng lại Bá Dường như thanh thủy chút xuống Cái kia tạo hóa các bảng hiệu đột nhiên quang mang lói lên Một vệt sáng hạ xuống Bao phủ lại đinh nhạc Trong nháy mắt, Đinh Nhạc thân hình dừng lại, con mắt không khỏi nhắm lại. Huyến cảnh, quá chân thực rồi. Đinh Nhạc ánh mắt quét qua, phát hiện vị trí với một chỗ hoang vu dài đất hốn đồn. Mặc dù biết chỉ là huyến cảnh, Đinh Nhạc vẫn như cú không khỏi không cảm khái. Hắn không nhìn ra đây là huyến cảnh. Trong cơ thể pháp lực âm âm âm lưu truyền. Âm thanh chấn động chấn động Để hắn thật sự không thể nào nhận biết Âm âm âm Đột nhiên xa xa xuất hiện một mảng thần quang Bao phủ tới nổ vang cuồn cuộn đánh về Đinh Nhạc Thử thách đến rồi Đinh Nhạc ánh mắt ngưng lại Tự nói một tiếng Đột nhiên Thân hình hắn hơi động Chủ động tiến lên Giơ tay chính là vỗ một cái Phịch một tiếng vang lớn Thần quang run lên Nhất thời sụp đổ Bá Một bóng người từ thần quang bên trong nhảy ra khí tức cường đại Giơ tay chính là chém về phía đinh nhạc Thần quang như đao cắt xuống Nửa bước táo hóa Đinh nhạc hóe miệng vung lên Cũng không thèm nhìn tới Tương tự một trường hạ xuống Phịch một tiếng Huyết nhục tung tói, rơi ra hốn đồn, dễ như ăn cháo, nhưng không chờ Đinh Nhạc thu tay về. Xa xạ minh mông thần quang lần thứ hai kéo tới, không chỉ có khí tức càng mạnh hơn, hơn nữa số lượng cũng là không ít. 10 người, Đinh Nhạc ánh mắt sật giật, giật thân hình ló lên, nhanh dường như xét đánh. Sơ tay nhất chân đều là thần lực vô cùng Âm âm âm liên tục vang lớn Mười vị nửa bước táo hóa trong nháy mắt lần thứ hai vẫn lạ Sau đó xuất hiện nửa bước táo hóa cường giả lần thứ hai nhiều gấp đôi Đinh nhạc cũng bắt đầu sắc mặt biến đến nghiêm nghị Bởi vì này 20 người không chỉ có là tu vi càng mạnh hơn Hơn nữa còn bắt đầu tạo thành chiến trận Phốc Một vệt thần quang thủ trưởng rơi vào đinh nhạc sau lưng Đinh nhạc xứng người lại Há mồm thổ một ngụm máu tươi Nhưng cùng lúc đinh nhạc cánh tay vung vẩy Dường như roi dài giống như bột một tiếng Đánh ở trên người đối phương Dừng lại Đinh nhạc hét lớn Âm thanh như thiên quỷ Nhất thời Tất cả mọi người đều là một trận Chiến trận không khỏi cũng ngừng trong nháy mắt Cũng trong nháy mắt này Đinh nhạc chuyển động thanh quang lấp lóe Hốn độn tiên quang đều là nổ vang một mảnh Trong nháy mắt đinh nhạt phá chiến trận Giết chết hai người Tùy theo Hốn đồn tiên quang phá không Nổ vang từng trận Này mảnh hốn đồn hư không đều là tảng lớn vết nứt Một lát sau Hốn đồn vì đó một tính Đinh nhạc quần áo cũng là xuất hiện từng mảng từng mảng vết máu Có chính hắn Cũng có đối phương Mà tiếp đó Đinh nhạc cũng chậm chậm càng ngày càng sắc mặt nghiêm nghị Đối với cái này thử thách không lại xem thường Ngụy táo hóa Đinh nhạc thấp giọng tự nói Lần thứ hai đón nhận đối diện xuất hiện 20 vị cường giả Các loại thần thông Đạo Pháp nhiều lần sử dụng Chính là cái kia ngôn xuất pháp tùy vô thượng thần thông đinh nhạc đều là liên tục trào ra. Đinh nhạc vẫn như cũ có chút ngàn cân treo sợi tóc. Ngụy táo hóa. Đại diện cho tạo hóa chi cơ hoàn chỉnh. Cách chân chính táo hóa cảnh có thể nói thật sự chỉ có tới cửa một cước. Hơn nữa bình thường ngụy táo hóa cường giả ở mọi phương diện cũng đều không có bao nhiêu thiếu. Như pháp lực không thuần vấn đề ngụy tạo hóa cường giả đều sẽ tiêu tốn thời gian dài đánh bóng pháp lực như hốn độn bên trong ngụy tạo hóa cường giả bình thường đều rất hiếm thấy bởi vì bình thường cường giả loại này đều sẽ chọn mấy quanan đột phá sẽ không dễ dàng ra ngoài tạo hóa chi cơ hoàn chỉnh ngụy táo hóa cường giả dơ tay nhất chân đều là có một tia táo hóa cường giả uy năng Ý chí chi lực cũng là có muốn dâng lên mà ra dấu hiệu Thần thông đảo Pháp uy năng đều là tăng nhiều Này 20 vị Tuy rằng không có tạo thành chiến trận Nhưng hai tay chống chơn Đinh Nhạc Nhưng cũng là chống đối hết sức vất vả Cuối cùng Trận chiến này dĩ nhiên kéo dài 13 ngày Đinh Nhạc bóng người chuyển chiến ngàn tỷ sắm trốn hốn đồn Phần lớn thời giờ đều là ở chạy trốn Chứa thương Tiếp theo lại giết ngược lại Cuối cùng Làm Đinh Nhạc đem người cuối cùng đánh giết sau Đinh Nhạc cả người cũng là vết thương đầy giấy đến tột đỉnh Tam Đại Hóa Thân cũng là bị đánh nổ Đinh Nhạc cười cũng rất vui vẻ Thông qua trận chiến này Hắn đối với tự thân thần thông nắm giữ có thể nói đến một cái suốt thần nhập hóa Tùy tâm mà động cảnh giới Có thể nói là thần thông hoàng đại Điều này làm cho đinh nhạc đối với trí bảo dựa vào lực cũng là yếu bớt một chút Dĩ vãng Đinh nhạc đối với trí bảo dựa vào rất lớn Ở đây thay đổi Đinh nhạc nhanh chóng chữa thương Bất quá mấy ngày Ngay khi đinh nhạc thương thế sần dần mùng đỉnh Tam thi hóa thân một lần nữa ngưng tụ thời điểm Xa, xa cũng lần thứ hai đi tới một bóng người, khí tức chấn đồng hốn đồn, bao phủ tới, tạo hóa cường giả. Tuy rằng chỉ là tạo hóa sơ kỳ, nhưng vẫn như cũ để đinh nhạt sắc mặt một khổ chiến. Đinh nhạt hét lớn, tiên thể nổ vang, pháp lực theo đốt, thể hiện ra có thể triển khai mạnh nhất sức chiến đấu, các loại thần thông đan dệt. Hình thành một mảnh đủ mọi màu sắc sực rỡ tiên quang Bao phủ mà đi Càng có thần lực ngập trời Tam thi hóa thân suốt kích Đinh nhạc liều mạng nhất kích Nhưng trận chiến này là khốc liệt Đối mặt táo hóa cường giả Trời sinh chính là nhìn xuống hốn nguyên Cho dù đinh nhạc ở một ít phương diện Thậm chí so với táo hóa cường giả mạnh hơn Dừng lại xưng lại Dừng lại Đinh nhạc hét lớn Ba cái đình vang vòng hốn đồn Tạo hóa cường giả cũng là thân thể một trận Nhưng tạo hóa cường giả ý chí chi lực lăn lộn Cũng là để đinh nhạc trực tiếp bị phản phệ Trong miệng trực tiếp phun máu, âm Đinh nhạc ánh mắt một lệ Thân hình loáng một cái Dĩ nhiên trực tiếp đâm đến Một tiếng vang lớn Tạo hóa cường giả cũng là bị va bay ra ngoài Thân thể nứt ra Nhân cơ hội đinh nhạt nhất chân chính là quét ngăn Lần thứ hai cho tạo hóa cường giả bù đắp một cước Để cách kia tạo hóa cường giả trong cơ thể cũng chuyện đến xương vỡ tiếng Oanh Ý chí chi lực bao phủ Rơi vào đinh nhạt trên người Hóa thành ý chí bão táp Nhất thời Đem đinh nhạc nguyên thần đều là xé sách Tán loạn hơn nửa Để đinh nhạc thất khiếu đều là xuất huyết Khuôn mặt mang theo dữ tợn Âm âm âm Tạo hóa cường giả thân hình loáng một cái Cùng đinh nhạc kéo dài khoảng cách Ánh mắt lạnh lùng Ý chí lăn lộn Từng đảo, từng đảo hốn độn chi khí hóa thành kiếm khí khổng lồ Bao phủ tới Phá Đinh nhạc gào thét Thần lực ngập trời Hơi lắc người Hóa thành vạn trượng thân Sơ tay chính là đập diệt Vô số đảo kiếm khí Đón lấy Tiên quang dinh thiên Đánh về phía táo hóa cường giả Bất quá táo hóa cường giả Chỉ là đưa tay vỗ một cái Càng thêm ấm ánh Thần quang chính là tiêu diệt Đinh nhạc tiên quang Đón lấy Tạo hóa cường giả thần thông quét ngang Ý chí bao phủ Ê đinh nhạc căn bản không có lực phản kích Chỉ có thể cật lực chống lại liền trốn xa cũng không thể Phốc Cuối cùng tạo hóa cường giả khói miệng mỉm cười Chỉ tay một cái trực tiếp liền theo ở đinh nhạc mi tâm chỗ Thử thách kết thúc Đinh nhạc mở mắt ra Ánh mắt mang theo một tia còn tồn tại không cam lòng Tạo hóa cường giả, cuối cùng hắn vẫn không có nghiệp thiên thành công, xếp ngược lại tạo hóa, bất quá tuy rằng như vậy, nhưng này tạo hóa cường giả cũng là không có dễ chịu, bị thương không nhẹ, để linh nhạt trong lòng cũng là thoải mái chút, tối thiểu không có thật sự trở thành một con run dế, không hề có chút sức chống đỡ.